các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net không còn nguyên vẹn hắc gia vẫn sống nhưng cái chết đến với hắn bây giờ chỉ còn tính bằng phút khánh lại đưa tay phải lên định tung thêm một cú đấm nữa để kết liễu mạng sống của hắc gia nhưng rồi khánh dừng tay thả thân xác của hắc gia đổ xuống đất khánh cũng không hiểu tại sao khánh lại làm như vậy chỉ là cận kề cái chết khánh thấy trên mặt của hắc gia vẫn không tắt nụ cười Khánh nhìn hắc ra, nói người thua rồi. Có lẽ đó cũng là sự kính trọng của Khánh. Sự kính trọng dành cho một kẻ mạnh thực sự. Sự kính trọng dành cho một kẻ, dù có như thế nào, kể cả cận kể cái chết, cũng không buông bỏ tín niệm của mình. Rồi Khánh quay mặt về phía mai đang nằm, mặc kệ bên kia, dân làng bỗng nhiên la hét ầm ĩ. Hắc ra lúc này hơi thở đang dần yếu ớt. Đây là lần đầu tiên có người có thể đẩy hắn đến mức này Và là lần đầu tiên trong đầu của hắn hiện lên suy nghĩ muốn thắng Cho dù có phải vứt bỏ đi, tôn trị, tín niệm bao nhiêu năm qua Từ trước tới nay hắn luôn là kẻ mạnh Trong mọi trận chiến, người chiến thắng đều là hắn Thậm chí là nhiều chiến thắng đến quá dễ dàng Bởi hắn quá mạnh Dần dần hắn trở nên nhàm chán với cuộc đời này Chẳng có ai Cũng chẳng có con yêu thú hay tà vật nào đủ sức đánh với hắn. Hắn nghe danh Thất Tinh Động 200 năm chưa có người thu phục. Hắn đã đến và cũng chẳng mấy khó khăn để biến Thất Tinh Động thành truyền thuyết. Rồi thậm chí những yêu thú đứng đầu Thất Tinh Động cũng nể phục sức mạnh mà đi theo hắn. Hắn đã quá chán. Vì vậy, hắn mai danh ẩn tích cho đến ngày hôm nay. Vô tình nhận được bức thư của sư thầy mà đến. Rồi... Cái thứ hai phần ba cuộc đời đi tìm cũng đã thấy đó là cái chết. Hắn muốn chết trong một trận chiến đầy oanh liệt mà để ngàn đời sau người đời vẫn nhớ đến khi nhắc lại. Chứ không phải là một cái chết cô độc trên một chiếc giường do tuổi già ập đến. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được một nguồn ma lực lớn đang dần dần đưa vào cơ thể. Đó chính là nguồn ma lực được con quỷ khổng lồ trong trận pháp hấp thu truyền vào cơ thể của hắn, hắn rồi cũng sẽ chết. Phục quỷ huyết trận là một trận pháp tà đạo trong truyền thuyết. Nó sẽ cung cấp cho kẻ tạo ra một nguồn ma lực khổng lồ quá sức tưởng tượng. Nhưng tại sao trận pháp chỉ được kích hoạt khi cái chết đã cận kề với người tạo trận? Đó là vì trận pháp này dùng để đồng quy vô tận. Trước khi chết sẽ dùng toàn lực để kéo kẻ địch theo. Khi những sinh vật sống trong kết giới đều đã bị giết hết, Nguồn cung của ma lực chấm dứt Kẻ tạo trận cũng chắc chắn sẽ chết Những vết thương trên người của hát gia nhanh chóng Được nguồn ma lực mới truyền vào Chữa trị dù chỉ là tạm thời Chẳng mấy chốc hắn đã có thể tự đứng lên Hắn tụ một luồng quỷ lực Tung thật mạnh luồng quỷ lực đó Về phía Ở bên kia Thằng bé nhân và sư thầy vẫn đang cố phá bỏ kết giới Huyết ma nhãn được thằng bé Nhân dùng gần như tất cả sinh mệnh có thể, liên tục công kích kết giới, cũng tạo được một vết nứt khá lớn. Bỗng nhiên cả sư thầy và thằng bé Nhân cảm nhận được một luồng quỷ lực đang ập đến. Hai người quay đầu thấy luồng quỷ lực đã đến rất sát. Chính là luồng quỷ lực của Hắc Gia đã ném đi. Nhận ra được sự nguy hiểm, sư thầy liền đưa thân mình ra mà che chắn cho thằng bé Nhân. Thế nhưng luồng quỷ lực đánh văng cả hai người sư thầy chống tay xuống đất miệng liên tục thổ huyết ra ba bốn ngụm máu lớn đúng ra quỷ lực đó nếu là bình thường thì chắc chắn là sư thầy đã chết nhưng do hát da bây giờ mới hồi phục được một chút ít thêm vào đó trên người của sư thầy vẫn giữ chiếc vẩy của lão bạch đưa cho thành ra sức mạnh của quỷ lực vừa dính phải đã giảm đi đáng kể thằng bé nhân thì không được may mắn như vậy Dù đã được sư thầy lấy thân mình che chắn Nhưng do mất nhiều máu duy trì huyết mà nhãn Phần lại còn vì cơ thể chưa hoàn toàn khôi phục Từ hôm trục xuất hạt giống của quỷ cứu ông Thu Sau khi bị công kích bởi quỷ lực của hắc Gia Thằng bé nhân nằm đó bất động Đã chết Sư thầy lên tiếng trong hơi thở yếu ớt Tại sao? Tại sao để làm như vậy? dù đệ đã xa vào tà đạo nhưng ta cũng chử một lần thấy đệ hại người cơ mà hắc gia bây giờ đã đứng dậy được hắn cười đáp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm